D. Phương diện hình thái. Theo phương diện thứ bốn này, càn định nghĩa cái đẹp như sau, đẹp là cái được coi là đối tượng của một sự thỏa thích tất yếu, và nhận định này không dựa vào một quan niệm nào hết. Ta biết có ba loại hình thái của hiện hữu, có thể có, đang có và tất nhiên phải có. Thế cái vui thỏa của đẹp ở vào hạng nào? Có thể gây vui thỏa, hay đã có lần gây vui thỏa, hay nhất thiết gây vui thỏa? xem ra khó mà tìm thấy tính chất tất yếu này nơi phán đoán thẩm mỹ bởi vì nó không dựa trên một cái gì khách quan mọi người cùng chấp nhận nó càng không thể dựa trên một cái gì chủ quan vì kinh nghiệm chủ quan có tính chất riêng tư thế nhưng ta vẫn tin vào tính chất tất yếu của phán đoán thẩm mỹ khi ta cho là đẹp ta tin rằng mọi người cũng phải cho là đẹp và trong thực tế thì những gì đã được công nhận là đẹp bởi những phán đoán trung thực vẫn được mọi người xem là đẹp tại đâu như thế Khi xét về phương diện lượng tính của phán đoán thẩm mỹ, chúng ta đã thấy phán đoán này có tính chất phổ quát, và sự phổ quát này không dựa trên một quan niệm nào hết, nhưng dựa trên sự hòa điệu giữa những tài năng của chủ thể. Bây giờ chúng ta phải xác định về tính chất phổ quát đó, xem nó dựa trên nguyên tắc nào, tất nhiên nó không dựa trên những phạm trù của trí năng, tức quan niệm. Nó cũng không dựa trên cảm giác thường nghiệm, vì thường nghiệm thì không thể tất yếu mà chỉ là bất tất. Vậy nó dựa trên cái gì? Can bảo nó dựa trên, một linh cảm chung, phán đoán thẩm mỹ thuộc lãnh vực tình cảm, và nó phát xuất từ chỗ sâu xa nhất của con người và cũng là cái gì chung cho mọi người. Nếu những phán đoán thẩm mỹ cũng có một nguyên tắc khách quan nhất định như các phán đoán tri thức, thì người ta sẽ có thể nghĩ tới một tính chất tất yếu tuyệt đối cho các phán đoán thẩm mỹ. Còn như nếu không có một nguyên tắc nào hết, như trường hợp những phán đoán của nhục dục, thì tất nhiên các phán đoán thẩm mỹ sẽ không có tính chất tất yếu. Bởi vậy ta phải nhận rằng trong con người có một nguyên tắc chủ quan chi dùng nguyên tình cảm, không dùng quan niệm để xác định cái gì làm thỏa và cái gì làm mất lòng ta, và xác định như thế một cách đúng cho mọi người. Trước khi bước sang phần phân tích cái cao cả, càng đưa ra một lời kết tổng quát như sau, nhìn lại những thành quả của những phân tích trên đây, ta thấy chúng đã dẫn ta đến quan niệm về sở thích, gao, Sở thích là khả năng phán đoán một đối tượng chiếu theo những hoạt động vừa tự do vừa đúng phép của trí tưởng tượng. Đây không nên hiểu trí tưởng tượng là một khả năng tái tạo, nhưng là một khả năng sáng tạo và tự phát. Trí tưởng tượng được tự do hành động, nhưng hành động của nó vẫn thích hợp với những định luật của trí năng. Chỉ trí năng có quyền ra luật, còn trí tưởng tượng, nếu phải sản xuất theo một định luật nhất định, thì sẽ không sản xuất ra cái đẹp mà chỉ sản xuất ra cái tốt thôi. Bởi vậy, Đó là như thích ứng với luật, mà lại không có luật, vì là một hòa hợp chủ quan giữa trí tưởng tượng và trí năng, chứ không có hòa hợp khách quan, cũng như ta đã nói đến cứu cánh tính không cứu cánh. Con người chỉ đạt tới cái đẹp, và phán đoán chỉ đáng gọi là thẩm mỹ khi phán đoán của ta không bị kẹt vào những cảm giác đặc thù và cũng không bị lệ thuộc vào những quan niệm cứng nhắc của trí năng, thẩm mỹ là hành vi của con người tự do và sinh hoạt sâu xa. Tiết 2